chỉ còn lại một cái đầu rồng màu trắng còn chưa bị nuốt xuống, trong mắt Bạch Long lộ ra sự không cam lòng. Kim Long nuốt Bạch Long. Thời khắc nuốt vào, xung quanh thiên địa rung rẫy mạnh một hồi. Tất nhiên mệnh số không chỉ vì muốn thúc ngận. Mất đi thiên địa ký thác nguyên tiên, sớm muộn mình cũng sẽ tiêu vong ở trong vô cực này. Nhưng còn có Đông Phương bất bại. Đông Phương Bất bại hóa thân thành mệnh số mới, nắm giữ 3000 thiên đạo hiện tại. Nếu như có thể luyện hóa Đông Phương Bất bại, tất cả những thứ kia sẽ lại hồi phục về quỷ đạo chính. Ngang, Kim Long lộ vẻ hưng phấn cắn nuốt Bạch Long. Một tên cũng đừng mong sống sót, ha ha ha ha. Tâm tình Kim Long rất tốt. Mà giờ phút này Diêm xuyên nỗ lực lao đến. Bạch Long chỉ còn lại một cái đầu đang trừng mắt nhìn Diêm xuyên. Đầy tuyệt vọng. Ngươi, lực lượng của ngươi. Lại. Nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Nếu như ngươi đến sớm một chút, chúng ta đã có thể ngăn cản mệnh số. Chỉ thiếu một chút, còn thiếu một chút. Bạch Long bi thương phẫn nộ kêu lên. Ha ha ha ha. Mệnh số vui sướng nuốt cắn Mệnh số Ngươi muốn luyện hóa ta sao Ngươi muốn một lần nữa trở thành mệnh số của thiên địa này sao Không ta không thể nào để ngươi thực hiện được điều đó Mệnh cách nát tan Thiên đạo tách ra Đông phương bức bại quát to một tiếng Âm um. Quanh thân Đông Phương bất bại tất cả thiên đạo cùng hào quang phát ra đột nhiên tan đi. Trong nháy mắt không còn cách nào liên hệ được với 3.000 thiên đạo nữa. Cái gì? Khốn kiếp! Kim Long cả giận phẫn nộ kêu lên. Tiếp đó Kim Long mở miệng cắn nuốt nốt đầu của Bạch Long xuống, lưu lại đôi mắt rên rỉ của Đông Phương bất bại. Diêm xuyên biến thành hắc Long. Ẩm Ẩm đánh vào trên người Kim Long Ẩm Kim Long nhất thời bay ngược ra Lực lượng cường hẳn như vậy Khiến Kim Long cũng ngẩn người ra Lực lượng như thế đã tiếc Cận nhị thập trọng thiên Nhưng đáng tiếc Thật đáng tiếc là cơ hội hủy diệt Lại không còn Nếu như ngươi còn có bách thủ Có thể một lần nữa điều động Ba nghìn thiên đạo hóa thành mệnh Số mới Ba nghìn thiên đạo là do ba nghìn ngôi sao trước kia biến thành. Nếu như ngươi còn có bách thủ thì tốt rồi. Nếu như ngươi còn bách thủ thì tốt rồi. Đông Phương bất bại đầy hối hận. Tuy rằng không mở miệng, nhưng ý niệm lại rung chuyển hư không, phát ra âm thanh. Mệnh số mới sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Vù. Trong ngực hát Long bỗng nhiên nhô lên một hạt giống. Trong vô cực xa xôi, quần hùng nhìn thấy đông phương bất bại sắp bị nuốt hoàn toàn, mỗi người đều tỏ ra cực kỳ lo lắng. Sư Tùng Liên thần bi thương kêu Hát Long va trúng kim long, nhưng vẫn không thể khiến bạch Long thoát khỏi vòng vây. Đúng lúc này trong ngực hát Long bay ra một hạt giống. Đó là Hạt giống của Bách Thụ sao? Hoàng giật mình. Hạt giống của Bách Thụ. Ngày xưa Bách Hoàng Thôi diễn, nói đến tương lai, đồng thời lưu cho Diêm Xuyên một di vật bảo ta mang cho hắn. Chẳng lẽ di vật đó chính là hạt giống này sao? Trung Sơn giật mình. Bách Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 13 chương 90 vuốt rồng, đờ, uống, Bách Hoàng thôi diễn khám phá tương lai, biết được chuyện của tương lai. Chỉ có điều hắn không nói cho bất kỳ người nào biết. Sau khi hắn khám phá tương lai, đã bị mệnh số phát hiện, loại bỏ Bách Hoàng. Bách Hoàng lưu lại di vật, chính là hạt giống này. Trung Sơn nghi ngờ nói. Hạt giống Bách Thụ sao? Phía xa, trước mặt Diêm Xuyên, hạt giống bay ra, phóng ra hào quang xanh biếc. Di vật của Gia Gia, di ngôn của Gia Gia lưu lại bảo ta luôn mang theo bên người. Hạt giống bắt thụ sao? Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Đột nhiên, Diêm Xuyên hình như có cảm giác, hiểu rõ cái gì. Vù! Hắc lông mở miệng phun ra một thần quang. Thần quan thập cử trọng thiên đỉnh phong tất nhiên có uy lực cực lớn, ầm, hạt giống nhanh chóng nảy mầm. Đồng thời dưới sự tẩm bổ của thần quan tẩm đã lấy một lại tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nhanh chóng tăng vọt lên, càng dài càng lớn, đâm thẳng vào bầu trời. Cực kỳ hùng hậu, bắt thủ thương thiên. Phía xa liên thần cả kinh kêu lên. Bách thụ. Lúc trước không phải đã bị Đông Phương bất bại hủy rồi sao? Lại còn sống. Đây là do Bách Hoàng lưu lại, hóa ra chính là chờ lúc này. Bách Hoàng thật sự khám phá ra tương lai, ha ha ha ha, Bách Hoàng. Trung Sơn Hương phấn kêu to. Bạch Long sắp bị nuốt vào hoàn toàn, cũng đột nhiên thấy được bác Thụ thương thiên này tái sinh. Bác Thụ ha ha ha ha, ha ha ha, muôn dân được cứu rồi. Bác Hoàng, người mới là người số một xưa nay, ha ha ha, bác Hoàng, muôn dân được cứu giúp. Diêm xuyên, nạp thiên đạo lực, giết chết mệnh số. Đông Phương bất bại trong lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Nhất thời cười to lên. Âm. Um, Bạch Long hoàn toàn bị Kim Long nuốt vào trong bụng. Ôm ào. Kim Long uống éo đầu nói. Kim Long cũng không rõ ràng về năng lực của bắt thủ. Dù sao lúc trước hắn cũng bị nhốt ở bên trong thế giới biến số. Không biết gì về cuộc tranh đấu giữa Đông Phương bất bại cùng Diêm Xuyên. Tốt, Đông Phương bất bại đã chết. Hiện tại, chính là các ngươi. Diêm xuyên. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại trở nên cường đại như vậy sao? Đáng tiếc, nếu như có đông phương bất bại, ngươi còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được ta. Nhớ kỹ, chỉ là miễn cưỡng. Còn hiện tại, bất kỳ ai cũng không thể nào cấu được các ngươi nữa. Mệnh số kim long lạnh giọng nói. Diêm xuyên lại đột nhiên rứt gào một tiếng. Ngang! Trong tiếng rứt gào, biển máu đột nhiên xuất hiện. Bắt thủ điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, một thần lực xông thẳng về phía 3.000 thiên đạo. Âm! Um, thiên đạo lực nhanh chóng tràn vào thân thể Diêm xuyên. Trong nháy mắt, Diêm xuyên đã điều động 3.000 thiên đạo. Tất cả lực lượng của thiên địa. Giờ phút này đều do Diêm xuyên điều phối. Con rồng lớn màu đen giống như có 3000 dây xích trên người nối liền với 3000 thiên đạo. Lực lượng khủng bố khiến Hắc Long nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt, Hắc Long liền lớn ngang với kích thước của Kim Long. Phía trước thân thể của Hắc Long còn xuất hiện một bướu thịt Dường như có thể mọc ra vuốt rồng thứ 20 vào bất cứ lúc nào. Khí thế cường đại chấn động tất cả thiên địa, khiến thiên địa đều không ngừng rung động. So với Đông Phương bất bại còn muốn khí thế mạnh mẽ hơn. Diêm xuyên gần như tập hợp tất cả lực lượng thập cử trọng thiên đỉnh phong thêm vào lực lượng nhị thập trọng thiên của thiên địa. Một chút lực lượng thoáng tràn ra. Xung quanh nhất thời giống như biển lôi điện, hung mạnh dân trào. Khí thế hung ác xông thẳng về phía kim long. Lúc này sắc mặt mệnh số kim long lại đột nhiên trầm xuống. Vừa nãy mệnh số vẫn còn đắc ý vì đã đánh bại được đông phương bất bại kẻ mạnh nhất trong muôn dân. Trong chết mắt lại xuất hiện một kẻ còn mạnh hơn. Không, so với kẻ mạnh nhất như đông phương bất bại. Hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Mệnh số nhớ lại một chút về những kẻ đã khiêu khích mình trong khoảng thời gian qua. Minh Hạc Thập Bác Trọng Thiên Định Phong, điều động lực lượng thế giới mới, miễn cưỡng đạt được Thập Cửu Trọng Thiên. Phục Hy, thân thể chiến trường thiên ngoại thiên, cảnh giới đại đạo tôn, Thập Cửu Trọng Thiên tuyệt đối. Hồng quân, thập cử trọng thiên còn nắm giữ thế giới biến số cho dù là mình cũng bị hắn nhốt lại. Đông phương bất bại. Thập cử trọng thiên. Thêm vào thế giới nhị thập trọng thiên. Dĩ nhiên đạt được lực lượng thập cử trọng thiên đỉnh phong. Diêm xuyên, lực lượng thập cử trọng thiên đỉnh phong bây giờ thêm vào thế giới nhị thập trọng thiên. Từng ký ước được nhớ lại. Mệnh số phát hiện một chuyện đáng sợ Đám dân này lại càng ngày càng mạnh Tại sao lại như vậy? Kỷ thứ nhất mới là có tạo hóa lớn Nhưng đây cũng chỉ là thập bát trọng thiên trong thiên hạ Không có đại hoàng tôn đã thân hóa luân hồi chết từ rất sớm Kỷ thứ tư này lại liên tiếp xuất hiện thập cử trọng thiên Nếu không phải mình đạt tới nhị thập trọng thiên, không chừng đã sớm kết thúc rồi. A! Mệnh số hoảng hốt quát. A! Diêm xuyên cũng rống to một tiếng. Điều động thiên đạo lực. Lực lượng của Diêm xuyên dĩ nhiên đạt được một loại cảm giác đỉnh phong. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mượn lực lượng này để đột phá. Mệnh số Hiện tại chính là giờ chết của ngươi rồi. Hắc Long rứt gào một tiếng. Âm. Um. Hát Long ầm um ầm um sông tới. Hắc Long mang theo lực lượng vô tận bay qua. Cùng lúc đó, hai giới âm dương đều đang nhanh chóng rung rễ. Âm. Um. Hai đầu rồng va chạm, hư không bị xé rách vô số. Lực lượng cùng cụm bao phủ khắp nơi. Đại địa phía dưới lập tức bị nổ bay lên Sừng rồng xong tới cũng không ai chịu nhường ai Trên phương diện lực lượng Lúc này Diêm Xuyên lại có thể chính thức rằng co cùng Mệnh Số Cái gì? Mệnh Số cũng sợ hãi không ngừng rốm lên Hồng quân nhốt mình lại Mệnh Số còn chưa để ý tới Dù sao, Hồng quân chỉ là dùng mưu kế Sớm muộn sẽ bị mình phá vỡ phong ấn Bởi vì trên phương diện lực lượng Hồng quân còn không bằng mình. Lúc trước Đông Phương bất bại ngăn cản mình còn không phải là rằn co, mà bị mình áp chế. Nhưng hôm nay, lực lượng của Diêm Xuyên lại ngang bằng với mình sao? Ngang nhau sao? Mệnh số cực kỳ căm hận lại cảm giác này. Mình mới là vô địch. Làm sao có thể có người ngang bằng với mình được? A! Mệnh số rứt gào tiếp tục phát lực. A! Diêm xuyên cũng rứt gào trong lúc đó điều động ba nghìn thiên đạo lực. Thiên đạo rung rảy mạnh, thế giới rung rảy. Nhưng lực lượng nhị thập trọng thiên cuồn cuộn vẫn không ngừng tràn vào trong cơ thể Diêm xuyên. Trong loại va chạm bằng lực lượng thuần tuế nhất này. Tuy rằng Diêm Xuyên không giành được thế thượng phong, nhưng Diêm Xuyên lại nhìn thấy dưới áp lực mạnh mẽ này. Bố thịt phía trước thân thể đang nhanh chóng lớn lên. Trạo thứ 20 đang chầm rãi sinh trưởng sao. Ánh mắt Diêm Xuyên phát sáng. Trong vô cực, những người khác nhìn thấy Diêm Xuyên lại cùng mệnh 6 cân sức ngang tài, nhất thời trên mặt đầy vẻ vui mừng. Được được được Trung Sơn nói liên tục ba câu được Trong ánh mắt liên thần nhìn mệnh số lộ vẻ thù hận Khi thấy lực lượng của Diêm Xuyên không thua mệnh số Hắn cũng siết chặt nắm đấm cầu khẩn cho Diêm Xuyên giành được thắng lợi Lúc này tuy rằng muôn chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ Nhưng tất cả đều hiểu rõ Hắc Long chính là Diêm Xuyên Kim Long Cai chính là mệnh số. Hiện tại hai rồng không ai thua ai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 13 chương 91 Thiên Địa Chi Linh. Cờ. Ố thể. Đại đế có thể thắng. Có thể. Mệnh số có thể bại. Có thể. Có thể muôn dân được cú. Khắp nơi trong thiên hạ tất cả đều vang lên tiếng cầu khẩn. Vô số tiếng cầu khẩn giống như từng nguyện lực cường đại, xuyên qua vô cực cùng cụm hội tụ trong cơ thể diêm xuyên. Bú thịt phía trước người hắc Long càng lúc càng dài nhanh, ngang, mệnh số phẫn nộ rống to, ầm, dưới chân hai lông. Lông trời lỡ đất, đại địa đang nhanh chống rạn nứt. Tiếp theo hình thành vô số mảnh vỡ bay vút lên trời. Ba nghìn thiên đạo lập lòi. Lực lượng nhị thập trọng thiên cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể hát lông. Ngang! Hát long một chút cũng không nhường, hung mảnh rứt gào. Diêm xuyên cảm nhận được mình càng ngày càng mạnh. Nếu tiếp tục kiên trì trong lòng càng lúc càng hưng phấn, Mệnh số lại càng lúc càng nôn nóng Không thể nào Đám sâu thịt các ngươi sao có thể có lực lượng nỗ lực đến như vậy Mệnh số không cam lòng gào thép Tại sao không thể được Mệnh số thiên địa chi hồn Ta nghĩ ngươi đã sai Muôn dân mỗi người đều có thiên địa chi hồn Ngươi chỉ là người đầu tiên sinh ra Ngươi thu được tất cả tạo hóa của muôn dân. Ngươi chiếm đoạt tất cả phúc lợi của muôn dân. Ngươi thao túng vận mệnh của muôn dân. Cho nên, ngươi mới tự cho mình là thiên địa chi hồn. Thật ra, ngươi đã sai. Thiên địa sinh ra mỗi sinh linh, đều là thiên địa chi hồn. Ngươi là chân long, thật ra, muôn dân người người đều là chân long, người người đều là thiên địa chi hồn. Thiên địa bởi vì có muôn dân mới có linh tính. Muôn dân mới là thiên địa linh hồn. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Không ta mới là thiên địa chi hồn. Không, muôn dân người người như rồng, người người đều là thiên địa chi hồn. Muôn dân đều thiên địa chi linh. Ta đã hiểu rõ vì sao thế giới mới không có cách nào sinh ra hồn phách mới. Bởi vì hồn phách chỉ là linh hồn của thiên địa này. Thế giới khác làm sao có thể sinh ra linh hồn của thế giới này, làm sao sinh ra hồn phách của thế giới này được. Người người đều là thiên địa chi hồn, người người như rồng. Diêm xuyên đột nhiên trợn trường mắt nói. Ngang! Hoang đường! Kim Long lo lắng phẫn quát lớn căn bản không muốn tiếp nhận sự thực này. Âm! Um. Hai rồng tiếp tục đẩy đối phương. Lực lượng mạnh mẽ tập trung tại hai đầu. Lực rằng co hình thành một vùng biển lôi ngục rộng lớn, bao vây xung quanh hai đại cường giả tuyệt thế. Rắc rắc rắc. Phía trước người Hắc Long, bướu thịt càng lúc càng lớn, dần dần có một ý muốn phá phong. Mà giờ phút này, lực lượng của ba nghìn thiên đạo vẫn liên tục rót lực lượng cho Hắc Long. Nguyện lực của muôn dân không ngừng hội tụ đến. viêm xuyên gần như được bao phủ trong lực lượng. Chống lại mệnh số. chung quy mệnh số chỉ có thể chống đỡ. Cũng không còn cách nào tiến công được nữa. Không thể nào. A mệnh số căm phẫn kêu lên. Hắn thôi thúc lực lượng đến mức lớn nhất. Nhưng lại không có cách nào ép được hắc Long Thậm chiếc. Hắn có thể cảm thấy hắc Long đang càng ngày càng mạnh hơn. Trong hào quang 19 màu đã lộ ra màu thứ 20 màu. Màu thứ 20 lón lên tầng suốt xuất, xuất hiện càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều. Trong mắt mệnh số chật hiện lên một sự sợ hãi. Diêm xuyên sắp đột phá nhị thập trọng thiên sao. Tại sao lại như vậy được? Lực lượng của 3000 thiên đạo, nhất định là lúc này Diêm Xuyên đã nắm giữ được 3000 thiên đạo. 3000 thiên đạo đang không ngừng rót lực lượng vào cho Diêm Xuyên. Nhất định là như vậy. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu còn tiếp tục như thế, Diêm Xuyên tất nhiên sẽ mượn lực lượng của thiên địa đạt tới nhị thập trọng thiên. Tới khi đó, Mình sẽ hoàn toàn thất bại. Không. Mình số gào thét. Âm. Um. Dưới trùng kích cực lớn của hai rồng, phút rồng đã tạo ra một rảnh lớn kéo dài phía dưới đại địa Âm um, âm um, âm. Um. Rảnh lớn tiếp tục lao đi. Âm. Um. Rảnh lớn xuyên thủng hai giới âm dương. Trong nhây mắt, rảnh lớn ở dương gian đã xuất hiện ở cõi âm. Trùng kích của hai rồng dường như đã xé đại địa thành hai nửa. Còn thiếu một chút nữa. Ha ha ha ha, thế giới mới, ba nghìn thiên đạo rót lực lượng cho ta. Diêm xuyên quát to một tiếng. Âm. Phía xa, ba nghìn thiên đạo của thế giới mới đột nhiên xuất hiện. Lực lượng cùng cụm xuyên qua vô cực, xông thẳng đến chỗ của Hắc Long. Thế giới mới là do Diêm Xuyên sáng tạo. Bởi vậy hắn muốn điều động lực lượng của thế giới mới thực sự dễ như trở bàn tay. Lực lượng của hai thế giới hoàn toàn rót vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Âm âm ầm Lại một lực lượng bao phủ đến trùng kích của Diêm Xuyên càng nhanh hơn. Âm. Bú thịt ở phía trước thân thể của hắc Long ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó. Một cái vuốt rồng đột nhiên nhô lên. Vuốt rồng sao? Đó là cái vuốt rồng thứ 20 sao? Ánh sáng thứ 20 trên thân thể của Hắc Long trong nháy mắt đã bột phát ra, dao động mãnh liệt càng ngày càng cường thịnh. Không bao lâu nữa, ánh sáng thứ 20 sẽ trở nên ổn định. Nhị thập trọng thiên sao? Phía xa, Liên thần cả kinh kêu lên. Đâu chỉ có mình liên thần, muôn dân đều sợ hãi kêu lên. Nhị thập trọng thiên. Nhị thập trọng thiên sao? Diêm xuyên trùng kích được nhị thập trọng thiên. Không. Mệnh số tuyệt vọng rống to một tiếng. Diêm xuyên đạt tới nhị thập trọng thiên. Tuy rằng còn chưa ổn định, nhưng rất nhanh sẽ trở nên ổn định. Một khi ổn định, vậy mình đã xong rồi. Mệnh số vẫn cho rằng mình là mạnh nhất không gì có thể ngăn cản được mình. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, mình sắp thất bại. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy khủng hoảng đến cực điểm. Diêm xuyên thập cử trọng thiên định phong vẫn không tính là gì. Hiện tại, nhị thập trọng thiên. Thêm vào thiên địa nghe theo sự điều khiển của hắn, vậy mình làm sao có khả năng địch nổi. Mình kết thúc sao? Không. Mệnh số bi thương phẫn nộ kêu. So với sự bi thương phẫn nộ của mệnh số, các cường giả khác lại kiếp động không thôi. Diêm xuyên nhị thập trọng thiên, vậy không phải sợ mệnh số nữa, không cần tiếp tục phải lo lắng nữa. Mệnh số nhớ lại tất cả những điều đã trải qua. Phẫn nộ trong lòng không ngừng tăng lên. Lại cảm thấy cực kỳ đố kỵ thù hận. Ta phế bỏ vạn quân chi lực ta chuẩn bị bốn kỳ mới đạt được tới nhị thập trọng thiên. Ngươi lại có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Ta không tin. Ta không tin. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Mệnh số tuyệt vọng rống to. Sợ hãi, thù hận, đố kỵ thù Oán hận tất cả tâm tình đều có. Lúc này mệnh số đang cực kỳ điên cuồng. Âm. Um. Mệnh số nhìn diêm xuyên đột quá. Nhìn thiên địa lúc này đang lập lòi phát ra hào quang. Không, không ai có thể vượt qua ta. Cho dù là ai cũng không thể. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Mệnh số bi thương phẫn nộ rốn to. Âm. Um. Mệnh số quăng cái đuôi về phía đại địa. Âm! Um, thiên địa đột nhiên rung rảy mạnh. Trên mặt đất trong nháy mắt đã xuất hiện vô số vết nứt. Mệnh số, ngươi phát điên rồi sao? Thiên địa hủy diệt, tất cả mọi người đều phải chết. Diêm xuyên hét lớn. Lực lượng nhị thập trọng thiên của Diêm xuyên có chút không ổn định. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz wow. 13 chương 92 lừa gạt N G U I E Nâng Nhân chủ yếu là lực lượng từ 3.000 thiên đạo cung cấp Một khi thực lực nhị thập trọng thiên ổn định được Sẽ hoàn toàn không phải e ngại mệnh số nữa Đều phải chết Ta vốn muốn các người chết hết Thế giới mới sao Thế giới mới của ngươi khẳng định có vấn đề cho nên các ngươi mới tranh thiên điệu này Vậy ta liền phá hủy nó Mệnh số lạnh lùng nói Sau khi phá hủy, ngươi cũng không có nguyên tiên, sớm muộn sẽ tiêu vong ở trong vô cực Diêm xuyên kêu lên Tiêu vong, vậy tiêu vong đi ta thà rằng kéo nhau cùng chết cũng không muốn bị ngươi hội diệt. Mệnh số quá. Kéo nhau cùng chết. Ngươi phát điên rồi. Diêm xuyên quát. Hừ, ngươi chống lại ta, ta tất nhiên không thể siêu thoát, sớm muộn cũng sẽ bị hội diệt. Sớm muộn đều phải chết, ta thà rằng kéo nhau cùng chết. Cho dù ta chết cũng không thể cho các ngươi chiếm được. Tất cả muôn dân đều đi về phía hủy diệt đi. Tất cả chết đi, ha ha ha. Mịnh số dữ tận nói. Âm. Um, đuôi rồng cực lớn lại lao về phía đại địa Ngang. Diêm xuyên phẫn nột, ầm um, ầm um, trùng kích pha về phía mịnh số. Âm. Um, hai rồng lại va chạm vào nhau tạo thành vô số phá hoại. Nhưng Diêm xuyên đã ngăn cản được mệnh số. Lực lượng nhị thập trọng thiên của ngươi còn chưa ổn định. Một khi ngươi ổn định được ta sẽ không có cơ hội. Hừ, hừ, hừ, hừ, hừ. Kim Long trở nên dữ tận. Muôn dân, giờ tay phải của các ngươi lên cho ta mượn lực lượng. Diêm xuyên quát to. Giọng nói của Diêm xuyên truyền thấu tất cả thế giới mới. Không chút do dự. Muôn dân nhanh chóng dơ tay phải lên. Âm, um, âm, um. lực lượng cuồn cuộn bay vút lên trời, dường như vượt qua thời không vậy trong chớp mắt tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Âm, um, âm, um. Diêm Xuyên lần lượt ngăn cản mệnh số. Trận chiến này diễn ra suốt 10 ngày 10 đêm. 10 ngày 10 đêm, Diêm Xuyên vẫn là 19 màu, màu thứ 20 chết động mãnh liệt. Vẫn chưa ổn định được Tuy nhiên trong 10 ngày mệnh số lại càng lúc càng nôn nóng Ngươi không có thời gian ổn định tu vi Ngươi không thể nào ngăn cản được ta Mệnh số căm phẫn quát Diêm xuyên căng bản lại mặc kệ tiếp tục không ngừng ngăn cản mệnh số phá hoại thiên địa Lúc này hai giới ông dương đã bị phá thành mảnh nhỏ từ lâu Nhưng trong sự bảo vệ của 3.000 thiên đạo, thiên đạo vẫn chưa bị sụp đổ. Mệnh xấu càng lúc càng nôn nóng. Diêm xuyên đã sắp đạt tới nhị thập trọng thiên. Kết thúc sao? Không, muốn chết thì cùng chết. Mệnh xấu, ngươi không muốn giải du, không muốn phản kháng ta có thể khiến ngươi tiếp tục gợi lại thiên địa Diêm xuyên kêu lên. Ha ha ha ha, không cần Ta căn bản không cần Bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ha ha, chết đi, cùng chết đi Mệnh số hét lớn Trong lúc rốn to, mệnh số lại không có tiếp tục xong tới chỗ diêm xuyên Bỗng nhiên toàn thân hắn phát ra kim quang rực rỡ Một khí tức khủng bố đến cực điểm phát ra Kim Long lớn lên tiếp theo lại co lại. Ngươi làm gì vậy? Diêm xuyên cả kinh kêu lên. Kim Long lộ ra mò nụ cười dữ tận. Ta làm gì sao? Ta nói chết tất cả các ngươi đều phải chết. Ngươi muốn tự bảo sao? Diêm xuyên cả kinh kêu lên. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm xuyên đột nhiên bay ngược ra. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thôi thúc bác thụ thông với 3.000 thiên đạo. Ha ha ha ha ha, thiên địa hủy diệt, các ngươi cũng chờ mà đi về phía hủy diệt đi. Tất cả mọi người đều phải chết, đều phải chết. Mệnh số lạnh lùng nói, âm, um, mệnh số nhị thập trọng thiên, thiên địa tự bạo. Lực lượng mạnh mẽ tới mức cho dù thiên địa cũng không thể chịu đựng được, trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung ra. Lực lượng cuồng cuộn bao phủ khắp nơi trong vô cực. Cả vô cực đều bị vụ nổ lớn này bao phủ. Sóng lớn trùng chức. Trong nháy mắt, mấy người chung sơn đứng phía xa cũng bị lực lượng trùng chức bay ra ngoài. Tất cả thế giới mới cũng nhận trùng kích cực lớn, không ngừng dao động. Thế giới cũ, nổ tung sao? Thế giới cũ, hội diệt sao? Trong lòng muôn dân đều cảm thấy khủng hoảng, nhìn chầm chầm vào vụ nổ thiên địa lớn phía xa. Tất cả đều kết thúc rồi sao? Mệnh số nổ lớn, hội diệt tất cả, hội diệt hy vọng sống sót của muôn dân sao? Tất cả đều sẽ trở về hư vô Tất cả đều sẽ biến mất Nhị thập trọng thiên tự bảo Ai có thể chống đỡ Ai chống đỡ được Kết thúc rồi Liên thần khổ sở nói Như vậy là xong rồi sao Hoàng cũng khổ sở nói Trong mắt chung sơn lộ vẽ kinh hoàng Dường như cũng không muốn tiếp nhận được sự thật này Muôn dân phấn đấu cả đời, đổi lại kết quả này sao? Kéo nhau cùng chết. Mệnh số điên rồi, người này điên rồi. Gần như mọi người đều tuyệt vọng gào lên đau xót. Vụ nổ diễn ra suốt ba ngày ba đêm mới từ từ trở nên rõ ràng. Vô số mảnh thiên địa đã bị vô cực làm tan rã tất cả đi về phiếu diệt vong, Trong đống đổ nát xuất hiện một hư ảnh. Đó lại là hư ảnh của mệnh số. Hư ảnh kim Long 20 trảo. Đây chính là mệnh số. Tất cả lực lượng đều đã bị phóng thiết ra, chỉ còn lại hư ảnh gầy yếu này. Ha ha ha ha ha ha ha, thiên địa đều nổ. Chết đi, mọi người đều chết đi. Trên mặt hư ảnh mệnh số lộ vẽ dữ tợn nói. Trong vô cực hư ảnh mệnh số nhanh chóng bị tan rã dần. Nhưng mệnh số cảm thấy đáng giá. Tất cả đều đáng giá, mình đã hủy diệt thiên địa, hủy diệt môn dân. Một phía khác của đống đổ nát lại truyền đến giọng nói của Diêm Xuyên. Khủ khủ khủ khủ khủ ha ha ha ha ha ha ha. Diêm Xuyên cất tiếng cười to. Ngẩn số nhìn tới lại nhìn thấy một con hát long thủng trăm ngàn lỗ. Trên người hắc long có vô số phần máu thịt đã bị nổ nát, lộ ra vô số xương trắng. Sườn rồng đã gãy. Lúc này hắc long cũng cực kỳ suy yếu. Hắc long chính là Diêm Xuyên. Phía sau Diêm Xuyên là Bách Thụ. Bên trên Bách Thụ là 3000 ngôi sao với dáng dấp của từng mảnh thiên địa. Hát lông nhanh chóng phục hồi thương thế. Diêm xuyên, ngươi còn chưa chết sao? Thời điểm ta tự bạo vừa nãy, ngươi chạy ra được. Mơn, hân, u, vinh, quy, quy, nâng, gân, vậy thì thế nào? Không còn thiên địa này, tất cả các ngươi đều sẽ chết, ha ha ha ha. Hư ảnh mệnh xấu càng ngày càng yếu ớt nói. Hát Long lại uống éo đầu, bay tới. Thần lực còn lại không ngừng bổ dưỡng thân thể, hồi phục thân thể. Dần dần, hình thể Hắc Long dần dần hồi phục hoàn toàn. Tuy rằng Hắc Long vẫn cực kỳ suy yếu, nhưng ngoại hình không còn bị thủng trăm ngàn lỗ như trước nữa. 19 Trảo. 19 Trảo. Mệnh số đột nhiên cả kinh kêu lên. Diêm xuyên biến thành Hắc Long, lúc này chỉ có 19 Trảo. Trước đó không phải đã mọc ra trảo thứ 20 rồi sao? Làm sao lại chỉ còn 19 trảo? Vậy cái trảo mới mọc ra kia thì sao? Không sai. Ngươi không nhìn lầm. Đúng là 19 trảo. Diêm xuyên cười to nói, sao có thể như vậy được? Sao ngươi lại là 19 trảo? Không phải mới vừa đạt tới nhị thập trọng thiên sao? Không phải mới vừa có 20 trảo sao? Hư Ảnh ngẩn số sợ hãi rốn lên nói. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta vẫn là 19 trảo mà thôi. Diêm xuyên cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. Wow. 13 chương 93 người người như rồng. Nhìn lầm rồi. Không thể nào ta sao có thể nhìn nhầm được. Hư ảnh mệnh số kinh ngạc nói. Tiếp theo trong nháy mắt hư ảnh của mệnh số đã có phản ứng lại. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Ngươi căng bản không có cách nào trùng chức được nhị thập trọng thiên. Nhưng ngươi lại cố ý giả vờ như đã đạt thành nhị thập trọng thiên. Đây chỉ là giả. Ngươi gạt ta. Ngươi lừa ta sao? Mệnh số đột nhiên sợ hãi rốn lên. Phiếu xa, đám người chung sân, hoàng, liên thần cũng trợn tròn hai mắt. Lúc trước diêm xuyên đạt tới nhị thập trọng thiên kia là giả, là lừa mọi người sao? Liên thần hơi sưởng sờ nói. Ta cứ nói tại sao có thể thành tựu nhị thập trọng thiên? Hóa ra là giả. Diêm xuyên lừa gạt mệnh số, lừa hắn tự bạo. Hoàng cũng hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha Trung Sơn cười to lên. Trong muôn dân vẫn có rất nhiều người lộ vẻ mờ mịch. Lúc này kẻ bi thương phẫn nộ nhất chính là mệnh số. Nhị thập trọng thiên. Không, Diêm xuyên chỉ là thập cử trọng thiên. Hắn cố ý mọc ra một trảo giảc. Để lừa gạt mình Diêm xuyên điều động thiên đạo lực Nguyện lực của muôn dân Lực lượng của muôn dân Khẳng định không thể nào quá giới hạn được Lúc đó mình là nhị thập trọng thiên Chỉ cần mình tiếp tục đánh Sớm muộn Diêm xuyên sẽ bại Nhưng Diêm xuyên lại gạt mình Chỉ cần kiên triệt Mình sớm muộn cũng sẽ thắng Nhất định có thể thắng Nhưng mình lại bị lượt. Bị lượt? Không. Ước ước trong lòng mình số so với lúc trước lại càng bạo phát. Mình đáng ra có thể thắng, lại tự bạo. Hiện tại, mình đã không còn lực lượng, không còn thiên địa để ký thác, rất nhanh sẽ phải tan rã ở trong vô cực. Mình bị Diêm Xuyên lượt. Tên lừa đảo, Diêm Xuyên, ngươi là một tên lường gạt. Mệnh số tuyệt vọng gào thét. Mệnh số, người hoàn toàn thất bại. Muôn dân thắng. Hát Long trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, thân hình hắc Long loán một cái lại hóa thành nhân thân. Bách thủ phía sau viêm xuyên xoay tròn. Bên trên bách thủ là 3.000 ngôi sao. Vậy thì thế nào? Thiên địa đã bị hủy diệt. Các ngươi cũng chờ chết đi. Mệnh số quật cường nói. Chờ chết. Ha ha ha ha. Diêm xuyên lại cười to lên. Sao? Mệnh số nhìn về phía Diêm xuyên. Diêm xuyên lại vung tay lên. Không trung phía trên bắt thụ Ba ngàn ngôi sao nhanh chóng thu nạt tất cả những mảnh độ nát xung quanh. Đó là cái gì? Mệnh số kêu lên. Đây là 3000 ngôi sao Đông Phương bất bại đã tạo ra lúc trước. Đây cũng chính là 3000 thiên đạo, là bản nguyên của thiên địa, có chúng nó tồn tại, thiên đạo sẽ không sao." Diêm Xuyên nói. "Cái gì? Thế giới cũ độ nát hoàn toàn biến mất. Có vài mảnh bị vô cực tan rã, có vài mảnh lại bị nhét vào 3000 ngôi sao. Ta đã khám phá tất cả." Bởi vậy, có 3.000 ngôi sao này thế giới mới có thể sinh ra hồn phách mới. Diêm Xuyên nói. Không thể nào. Không. Mệnh số tuyệt vọng nói. Tiếp theo, mệnh số giật mình. Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi sẽ lại đi con đường của ta. Sớm muộn sẽ có một ngày, ngươi cũng hủy diệt muôn dân, hoặc là bị muôn dân hủy diệt. À, ta và ngươi lại không giống nhau. Diêm xuyên cười lạnh nói. Nói xong, Diêm xuyên dơ tay vồ một cái. Thế giới mới phía xa nhanh chóng bay tới. Lúc này, mệnh số suy yếu căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành bất kỳ sự phá hoại nào nữa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Diêm xuyên đưa tay vung lên về phía thế giới mới. Ẩm. Um, thế giới mới dường như nhanh chóng co lại, dần dần hình thành dáng vẽ của dọc nước ngày xưa. Vù. Thế giới mới dường như tách ra, biến thành hai. Tiếp theo, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, trong vô cực đã xuất hiện 3.000 thế giới mới, giống nhau như đốt. Dưới sự thao túng của bách thủ, ba ngàn ngôi sao nhanh chóng hòa nhập vào từng thế giới. Âm! Um, mỗi thế giới nhất thời phóng ra vô số hào quang chói mắt. Vô số điềm lành xuất hiện. Ba ngàn thế giới mới lại nhanh chóng trưởng thành, mở rộng ra. Hồn Pháp Mới Đại Đế có Hồn Pháp Mới sinh ra. Trong một thế giới truyền đến một tiếng tiếng hoang hô. Ha ha ha ha. Diêm Xuyên cười to nói, "Ngươi muốn làm gì?" Trong mắt ngự số đầy vẻ không rõ. 3000 ngôi sao hòa nhập vào 3000 thế giới mới. 3000 thế giới mới này đều sẽ tận thiện tận mỹ hồi phục lại như lúc ban đầu. Muôn dân có thể sinh sống, có thể chuyển thế, có thể sống lại. Thiên đạo tuần hoàng, sinh sôi liên tục. Ta sẽ không cưỡng ép thống lĩnh ba ngàn thế giới. Người người đều có tư cách tranh đoạt đỉnh phong. Người người đều như rồng. Diêm xuyên cười nói. Người người như rồng. Người người như rồng. Trong mắt mệnh số lộ ra một tiên không tin. Diêm xuyên lại bỏ qua khả năng khống chế muôn dân. Diêm xuyên sáng tạo thế giới. Hoàn toàn có thể nạp lấy phúc lợi của muôn dân. Hoàn toàn có thể nạp lấy cơ duyên của muôn dân. Tất cả đều là của Diêm Xuyên. Nhưng hắn lại bỏ qua. Hơn nữa, sáng lập 3.000 thế giới, người người đều có cơ hội. Ngươi! Ngươi là một kẻ ngu xuẩn. Mệnh số gầm rú nói. Người người như rồng, ba ngàn thế giới mới có thể càng cường thịnh hơn. Những anh hùng trong muôn dân ngày xưa đã bị ngươi tiêu diệt Hồng Quân Minh Hà Phục Hy Đông Phương Bất Bại Bách Hoàng Đại Khí Tôn Đại Thế Tôn Đại Đức Tôn Đại Đạo Tôn Đại Hoàng Tôn Mỗi một người đều sẽ vũ hóa trở về Bọn họ đã vì muôn dân mà trả giá vô số Bọn họ vũ hóa trở về có thể chiếm được một thế giới trở thành chân lông của một thế giới. Người người đều có cơ hội thành chân lông. Người người đều có thể. Diêm xuyên cười to nói. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Mệnh số sắc phát điên. Người người đều có thể đạt được độ cao như mình sao? Người người đều có cơ hội như vậy sao? Ba ngàn thế giới, mỗi thế giới đều có chân lông. Vũ hoán trở về. Diêm xuyên, ha ha ha ha, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ tới rồi. Mệnh số bỗng nhiên phá lên cười. Tiếp theo, mệnh số dường như thả lỏng không chống cự nữa, mặc cho vô cực nhanh chống tan rã mình. Hờ. Diêm xuyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Vù. Một đạo hát quan sông thẳng đến chỗ của mệnh số Âm um. Trong nháy mắt hát quan đã trói buộc mệnh số Ngươi làm gì vậy? Diêm xuyên ngươi làm gì vậy? Mệnh số hét lớn Ngươi muốn vũ hoác Sau đó lại trở về sao? Diêm xuyên cười nói Hả? Người người như rồng Người người đều có cơ hội Nếu như ngươi vụ hóa sống lại tất nhiên trở thành một thành viên của muôn dân. Lấy cảnh giới nhị thập trọng thiên của ngươi. Mặc dù mất đi ký ước nhưng qua trăm vạn năm nữa. Ngươi nhất định có thể một lần nữa đạt được độ cao như bây giờ. Một lần nữa đạt tới mức độ mạnh nhất. Ngươi nói ta sẽ để ngươi xuất hiện trong thiên địa sao? Diêm xuyên cười lạnh nói. Diêm Xuyên Sắc mặt mệnh số khó coi đến cực điểm. Nếu ba thiên đạo còn, mệnh số có thể hy vọng sống lại, khi đó lại diệt muôn dân. Nhưng đáng tiếc suy nghĩ này của hắn đã bị Diêm Xuyên nhìn ra. Ta sẽ không để cho ngươi vụ hóa. Ta muốn ngươi vĩnh viện bười nhốt, vĩnh viện. Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Âm. Um, Trấn Thế Đồng Quang đột nhiên xuất hiện. Từ nay về sau, ngươi cứ niêm phong ở trong quan tài này đi. Diêm Xuyên nói. Trấn Thế Đồng Quang trong nháy mắt đã nuốt lấy hư ảnh của mệnh số. Kép. Nắp quan tài khép lại. Mệnh số bị nhốt lại hoàn toàn. Lập quốc vì hy vọng của muôn dân. A muôn dân được cứu trợ. Gia gia ta đã làm được. Diêm xuyên cười to nói. Tiếp theo hắn vung tay lên. Âm âm âm. Quang tài lớn nhanh chóng biến hình. Dần dần quang tài lớn hóa thành một con rồng khổng lồ bằng đồng. Xe rồng cửu lông còn thiếu một trong số đó. Ngươi làm con rồng thứ 9 đi. Diêm xuyên nói. Ngang. Con rồng lớn bằng đồng rứt gào một tiếng, ầm. Um, rồng lớn xông vào thiên địa thứ nhất, xông thẳng tới chỗ xe rồng của Diêm Xuyên. Tại chỗ xe rồng đang đổ tám con rồng lớn mờ mịt nhìn vào tinh không. Lão cử, lão cử lại có thể là mệnh số sao? Trong đó Long Ngũ Kinh ngạc nói, Chính rồng, mỗi rồng đều có lai lịch bất phàm. Rồng sau mạnh hơn rồng trước, tuy nhiên, đều kéo xe cho diêm xuyên. Bởi vậy tâm tính thả lỏng cũng cũng không sao. Chỉ là chính rồng ở chung một chỗ trong thời gian dài cũng sẽ sắp xếp ra trình tự, lão đại, lão nhị, lão tam. Cho tới bây giờ là lão cửu. Nhìn thấy hình dáng của rồng lớn bằng đồng này, gần như tất cả rồng lớn đều bối rối. Đại đế quá trâu bò. Nhịn nửa ngày, thất sát mới lại lên tiếng nói. Trên tinh không, Diêm Xuyên đã giải quyết xong mệnh số. Nhìn 3.000 thế giới bừng bừng sức sống trong lúc nhất thời tâm tình Diêm Xuyên cảm thấy rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về thế giới biến số phía xa. Sau khi bị mệnh số phát, lúc này thế giới biến số cũng nhanh chóng sụp đổ. Có thêm biến số, mới được số lượng đại diễn. Thế giới biến số, ngưng tụ. Diêm xuyên quát to một tiếng, ầm. Thế giới biến số trước kia, nhất thời ngưng tụ lại. Tất cả đều hồi phục như lúc ban đầu, hình thành một quả cầu nhỏ. Diêm xuyên vung tay lên quả cầu nhỏ bay vào 3.000 thế giới. Dưới sự thôi thúc của Diêm Xuyên không một ai thấy rõ là bay vào thế giới nào Dù sao đi nữa cũng là tiến vào một trong ba ngàn thế giới kia Người có duyên sẽ nhận được Diêm Xuyên cười nói Tiếp đó Diêm Xuyên quay đầu bay về phía Trung Sơn đang đứng Lúc này Trung Sơn cười to tâm tình thật tốt Diêm Xuyên cũng cười to lên Trung Sơn, ngươi và ta lựa chọn một thế giới. Các thế giới khác mau chống di chuyển muôn dân. Tất cả tự mình phát triển. Tất cả đều có cơ hội, người người như rồng. Diêm xuyên cười nói. Được. Trung Sơn cười nói. Đám người Diêm xuyên, Trung Sơn, hoàng nhanh chóng trở lại bên trong thiên địa. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Muôn dân hoang hột. mệnh số bị phong ấn muôn dân được cứu giúp. Hơn nữa tương lai càng tuyệt hơn. Người người như rồng, sinh sôi liên tục trường sinh bất tử. Thiên hạ vui mừng. Diêm xuyên trở thành tín ngưỡng của muôn dân. Trăm vạn năm sau, mỗi cường giả tuyệt thế vũ hóa trở về. Mỗi thế giới lại càng phồn vinh hương thịnh. Tuy rằng các thế giới dần dần hình thành giới chủ mới. Nhưng không một ai quên được Diêm Xuyên. Không quên được Đại Đế Mạnh nhất Tiên Quốc kia. And, các bạn đang nghe chuyện tại truyện